Lại nói vào lúc này thì trong lúc mà Bạch Thế Bảo Tam hồn thất phách đang bị nhốt ở trong cuốn Vô Tự Thiên Thư Thì lúc này ở phía ngoài Mã Châu Tuyết nhảy lên pháp đàn Khi mà hai chân chạm vào đất thì nàng ta không giữ được thăng bằng Quấn Vô Tự Thiên Thư ở trong ngực rơi xuống đất một tiếng bột Mã Châu Tuyết giật mình May mắn là trang sách không bị rơi ra Nàng ta vội vàng nhặt lên cất kỹ vào trong ngực Lâm Kiểu Thúc đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng chấn động, vội vàng hét lớn với cả mã chiêu tuyết. Này cô nhóc, đừng có mở sách ra. Nếu không Bạch Thế Bảo chết chắc đó, chúng ta hãy để cho tam hồn thất phách quán ở trong đó cái đã. Cứ đợi giải quyết xong biên khôi, rồi tính cách cứu hắn ra ngoài sau. Mã chiêu tuyết cật đầu. <cười> Muốn giải quyết ta sao? Thật là nực cười. Biên khồi lúc này đứng xa xa cười lạnh một tiếng Tay đập mạnh vào ngực của tưởng khang cưng thi Như là đang đánh trống vậy Khiến cho ngực của tưởng khang run lầy bẩy Đột nhiên soạt một tiếng Cưng thi tưởng khang đứng thẳng dậy Lúc này thì Mao Tiểu Phương cũng đã nhảy lên trên pháp đàn Đứng vững vàng liếc nhìn xung quanh Thấy Trường Xuân Tử Lâm Kiểu Thúc, Đồng Tử Khanh, Mã Châu Tuyết Lâm Thu Sinh, Vũ Văn Tài Và Trường Xuân Lục Tử Đều đã đứng ở trên pháp đàn Ông ta liền hét lớn Đã đủ người rồi, mau đứng đúng vị trí, chúng ta lập tức khai đàn Nghe thấy hiệu lệnh của Mao Tiểu Phương Trường Xuân Tử Lâm Kiểu Thúc Sau đó Mao Tiểu Phương, Đồng Tử Khanh, 4 người Lần lượt đứng ở bốn phương chính Nam, chính Tây, chính Đông, chính Bắc Còn Mã Châu Tuyết, Lâm Thu Sinh, Vũ Văn Tài Và đám vị đạo đồ cao gầy kia thì ngồi vào vị trí phụ Coi như là đủ người, chấn được trận Vũ Văn Tài nhìn về phía của tiên biên khôi đang đứng đằng xa xa Trong lòng hơi lo lắng Hét lớn với cả Mao Tiểu Phương Sư phụ Con không biết làm pháp Phải làm sao đây Mao Tiểu Phương nhú mày lại thở dài Ai không biết bối trận Cứ nhắm mắt lại là được Xoạt xoạt xoạt Bốn người ở vị trí phụ đều nhắm chặt mắt lại Đồng Từ Khanh đứng ở bên cạnh khét lớn Tới nước này rồi thì mới lo Đúng là nước tới chân mới nhảy Thôi không kịp nghĩ nhiều nữa đâu Hành động đi Lâm Kiều Thúc hét với cả Mao Tiểu Phương Chúng ta mỗi người hãy khống chế hai vị trí phụ có được không Được Mao Tiểu Phương cặt đầu đồng ý Sau đó dùng chân vẽ một đạo cương pháp ở trên đất Miệng vừa định niệm chú Thì đột nhiên nghe thấy có người hét lớn à, à, à, Khoan đã Cái chuyện náo nhiệt như thế này Làm sao có thể thiếu chân ta được chứ Mọi người quay đầu lại nhìn. Từ phía bắc đang đi tới hai người. Người vừa nói là một lão già tiểu tuyệ, thân cao không quá 5 thước, trên mặt đầy nếp nhăn như là vỏ cá tím phơi khô, đôi mắt nhỏ híp lại, miệng rộng cười toe trên mặt có cái mũi đỏ ửng. Tóc ông ta xõa tung, mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình màu đen, không cài cúc. Gió thổi qua khiến cho áo bay phấp phới, trông như là một con rơi vậy. Ông ta răng mà cười. Mấy vị đạo hữu, các người phải cẩn thận đó Cái vị biên khôi này là hộ quốc pháp sư diện này đó Chẳng phải hạng tầm thường đâu Người bên cạnh tức giận mà nói Đã như vậy, chúng ta phải cho hắn nếm một chút mặn mà mới được Nhìn kỹ lại người này, thì thân cao hơn 6 thước Mặc một chiếc áo choàng lông kiểu không có tay áo Hai cánh tay to như là đùi bò lộ ra ngoài Mặt mày thì hung dữ Cầm theo một cây gậy sắt to bằng miệng bát Chán nổi đầy gân xanh Mau tử phương lập tức vui mừng nhận ra ngay Là Nguyên Đạo Trưởng Cùng với cả chân Đạo Trưởng Hai người vừa mới đến đây Một chính là Nguyên Đa Lương Của Nhị Thần Địa Bảo Phái Người còn lại chính là Trần Long Phong Của Long Hổ Đạo Phái Cũng là Sư Huynh của Trần Khiếu Hổ Hả? Không phải là Mã Khôi Nguyên sao? Mã Chư Tuyết đang đứng ở trên pháp đàn cắn chặt môi, hai tay nắm chặt. Trong lòng của nàng thì không khỏi căng thẳng. Bởi vì nàng biết rằng Mao Tiểu Phương lần này cũng đã mời Mã Khôi Nguyên. Và không biết lúc nào Mã Khôi Nguyên sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ây chà chà chà, lại có thêm viện binh rồi nhỉ Vui đây, vui đây. Biên Khôi nhìn hai người vừa mới đến, lắc lắc tay cười lại Nhưng mà cho dù các ngươi có mời hết tất cả các trưởng môn của các phái đến đây Ê e rằng cũng chẳng phải đối thủ của ta đâu Mà kể ra cũng lạ Hai con chó đảm thanh và đảm hoàng Khi mà vừa thấy lão đầu rách dưới kia thì lập tức sợ hãi đến mức mất hồn vía Hai vị tạp tiên hổ và báo Phụ thân lên người của chúng đột nhiên rời đi Hai con chó sợ hãi cục đuôi thu mình lùi thủi Chui xuống gầm pháp đàn Mã chưa tuyết không khỏi thẩm nghĩ Cái lão đầu rách dưới kia là ai nhỉ Sao lại khiến cho hai vị tiên gia quỷ đường khẩu của ta bỏ chạy như vậy Nhìn kỹ lại lão đầu rách dưới kia thì quả thật không phải hạng tầm thường Lão đầu này chính là trưởng môn của phái nhị thần Địa Bảo Tên là Nguyên Đa Lương Ông ta thờ hai vị tà thần xưng là Thiên Bảo và Địa Bảo Thiên Bảo khai lộ thần Phương Tướng Còn Địa Bảo hiểm đạo thần Phương Bật Hai vị tà thần này chính là thần dẫn đường khi mà người chết xuất táng, đi trước lá cờ dẫn hồn. Ở đạo quán nằm ở huyện Thanh Bình, Sơn Đông. Trong quán có hai tượng vàng của hai vị tà thần. Mỗi tượng đều cao lớn hung dữ. Một tượng tay cầm hai chiếc dìu khai sơn, gọi là khai lộ thần. Còn tượng kia thì tay trái cầm ngọc ấn, tay phải cầm phương thiên họa kích, gọi là hiểm đạo thần. Người ta thì vẫn thường nói, thần quái thì người quái thờ. Còn người quái thở thần quái Nguyên đa lương này cũng là một người quái Nơi nào có náo nhiệt ông ta đều xuất hiện Nơi nào có đánh nhau ông ta đều đến xem Chỉ cần có việc làm là ông ta liền hứng khởi Đồng tử khanh thì vẫn thường vui đùa gọi ông ta chính là một lão ăn chơi Ăn uống cũng phải quái cơ Chân gà, đầu cá, lưỡi bò, ruột dê, thật lợn, lấu chung một nồi Rồi thêm một bình rượu mạnh Mở nắp mùi thơm ngào ngạt ăn cùng với cả mùi thịt tanh nồng trong nồi. Ông ta nói rằng là rượu thịt này thì mới đủ đô đối với cả ông ta. Mà nói đến chuyện ăn chơi thì ông ta với cả Bạch Thế Bảo cũng là cùng một hạng người. Ở trong các sòng bạc thiên kiều phàm sắc thì không thể thiếu bóng dáng của ông ta được. Còn nói đến vui thì dù đã lớn tuổi ông ta vẫn thường xuyên lui tới các nhà chứa, mắt dán vào mông các cô gái mặc áo lụa đỏ quần xanh, ngứa ngáy đến mức tay chân không yên được. Nói tóm lại là nhị thần địa bảo Nguyên Đa Lương này Ông ta chính là một lão ăn chơi khét tiếng đó Lúc này đây thì quay trở lại Khi mà Nguyên Đa Lương vừa nhìn thấy Mã Chiêu Tuyết Đứng ở trên pháp đàn trông tuyết tha Thân hình cong cong thì không khỏi sáng mắt Ông ta không phân biệt hiện tại là hoàn cảnh nào Bỏ mặt biên khôi một bên Giả vờ như là không nhìn thấy Mặt đỏ bừng bừng cười toe tuét với cả Mã Chiêu Tuyết Ôi tuổi già rồi Đôi mắt này không còn nhớ nổi nữa à, Nhìn cô gái xinh đẹp thế nhỉ à, Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ Câu nói này khiến cho mã chưa tuyết giật mình Không biết phải nói gì cho phải Còn Lâm Kiều Thúc thì rất hiểu tính cách quái dị của Nguyên Đa Lương Liền xen vào nói Bây giờ là lúc nào rồi Muốn làm quen thì cũng phải phân biệt hoàn cảnh chứ dao đang kề ở cổ đó Sao ông còn không mau nhảy lên pháp đàn đi Không vội, không vội Nguyễn Đa Lương lắc đầu Lước nhìn tên viên Khôi Trong lòng thầm nghĩ Người ta nói rồi Có bản lĩnh thì đứng vững giữa trời đất Không có bản lĩnh thì chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi Cô gái trên pháp đàn kia Đang nhìn ta mà Ta đến đây còn chưa kịp thể hiện Một chiêu nửa thức để mà khoe khoang Nên đó ngay chẳng phải mất mặt lắm sao Ít nhất cũng phải thể hiện ra một tí Để... Cô gái bé bằng kia thấy được bản lĩnh của ta chứ? Nghĩ tới đây thì Nguyên Đa Lương cười hí hí quái dị Mở miệng hét lớn với cả tên Biên Khôi Này! Lâu nay nghe danh Hộ Quốc Đại Pháp Sư Biên Khôi Như sống rền bên tai Lão đầu rách dưới này đã lâu rồi Muốn đọa sức với cả ngươi nhưng mà chưa có cơ hội Hiện tại chính là thời cơ Người ta vẫn thường nói sớm không bằng khéo À, chúng ta đọ sức vài chiêu để xem thực lực thế nào, có được không hả? Đọ sức thì cũng chính là phải dùng hết bản lĩnh của mình. Không phải chỉ là đến điểm là dừng đơn giản, mà là phải thăm dò kỹ, thử xem thực lực sâu cạn thế nào. Đọ sức! <cười> Biên khôi bèn hét lớn. Ta không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí với cả các người đâu. Nói rồi hắn tay vung lên, vút vút vút vút. Sáu cái người hình nhân giấy ở bên cạnh của Nguyên Đa Lương và Trần Long Phong Giống như là một bức tường vậy ngăn cách họ với cả pháp đàn Thực ra thì trong lòng Biên Khôi đã có kế hoạch từ trước Tuyệt đối không thể để cho hai người mới tới này bay lên pháp đàn hỗ trợ 7 trận pháp được Như vậy thì còn lại là Mao Tiểu Phương và 7 người kia sẽ dễ dàng đối phó hơn Chỉ cần phá được một người thì trận pháp kiểu thiên sát ma trận của họ sẽ không thể thi triển được Vút vút vút vút Nguyên đa lương vào mấy bước lên một bước Thì ba con hình nhân giấy đã bay đến Dán lên người của ông ta Nguyên đa lương kêu lên Cái gì đây hả Diễn cho kỳ gì vậy Vẽ mặt quỷ khóc Lông mày thọ hiển hả? Cái quái gì thế này Lại diễn cho gì đây vẻ mặt quỷ khóc Lông mày thọ hiển Đây là giả làm tây sở bá vương Hát tứ diện sở ca để mà báo tang sao Này lão ăn chơi Chỉ làm một đống giấy rách, ông nói chuyện với cả chúng làm cái gì, phí thời gian. Trần Long Phong ở bên cạnh tính tình cực kỳ nóng này, chỉ cần châm ngòi là bùng nổ ngay. Chỉ thấy hắn ta siết chặt hai tay, hai cánh tay to như là chân bò lập tức nổi lên gân xanh. Vung cây gậy sắt to bằng miệng bát đập mạnh lên mấy con người giấy ở trước mặt, gió lùa theo. Bạch bạch bạch. Mấy con người giấy thì không kịp né tránh. Đã bị Trần Long Phong đánh cho tay không ra tay, chân không ra chân Mặt thì nhăn nhó như là một đống bồn nằm bẹp dưới đất Tuy nhiên mấy con người giấy này vẫn chưa có chết Vẫn run rảy co giật Trong chớp mắt chúng lại soạt xoạt soạt đứng dậy Hả? Nguyên Đa Lương ở bên cạnh thở dài Chia cái tứ chi phát triển Chưa thời đai đánh nhau như người Chỉ dựa vào sức mạnh là không được đâu Người không thấy sao Mấy con người giấy này đã được người sống nhỏ máu điểm mắt Rõ ràng đã bị làm bổ phép rồi Trần Long Phong vung gậy sắt tức giận mà nói Ta đếch quan tâm Chúng mở mắt hay nhắm mắt gì Cứ đến tay ta đều phải mở đầu Không thể động đậy được Nguyên Đa Lương chỉ biết cầm lín Phía bên kia thì Mao Tiểu Phương thấy Nguyên Đa Lương và Trần Long Phong Đang bị 6 con người giấy vây khốn không thể thoát ra Trong lòng hơi sốt ruột Liếc nhìn sang tên Biên Khôi vài lần liền hét lớn với cả mọi người Thôi Không thể đợi được hai người bọn họ nữa đâu Chúng ta mau mau bày trận pháp Đừng để tên Biên Khôi chiếm thế chủ động Lâm Cổ Thúc cũng sen vào nói Đúng vậy Chúng ta phải bày ngay trận pháp thôi <cười> Muốn bày trận pháp sao Biên Khôi ở dưới pháp đàn cười lạnh một tiếng Sau đó bước lên một bước Cuối người dùng tay sờ sờ xuống đất Như là đang nhúng thứ gì đó Rồi lấy từ trong ngực ra một tờ phù màu đỏ Dùng thay trà mạnh lên tờ phù Chính là máu Ở trên tờ phù lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ tươi Nhìn kìa, không ổn rồi Mã chiêu tuyết trên pháp đàn nhìn rõ Quay đầu nhìn chân của Mao Tiểu Phương Lập tức hít một hơi lạnh, kinh hãi mà kêu lên M Mao Đạo Trường Hắn dùng máu của ông để làm phép đó Mao Tiểu Phương nhíu chặt lông mày Liên tục kêu khổ Quái thật Thảo là lúc nãy Ta cảm thấy dưới chân như là có gai đâm Đau nhói Nên ta mới phải lùi lại Bây giờ xem ra chính hắn đã thi triển tà thuật rồi Ta đoán hắn muốn dùng ta để làm bù nhìn thế thân đây mà Sư phụ Bù nhìn thế thân là như thế nào Lâm thu sinh bên cạnh ngẩn người mãn thi pháp từ lúc nào nhỉ Mau tử phương bẻ nói Ta đoán là khi ta thi triển đinh sắt phong thi Hắn đã âm thầm sai tưởng khang làm phép à, Giải gai xuống đất Mục đích là để lấy máu của ta Nói đến đây thì Mao Tiểu Phương cắn ngón tay giữa Chấm lên giữa chán Sau đó nói với cả mọi người Hắn muốn dùng huyết vu pháp thuật để mà không chế ta Ta sợ một lúc nữa thân thể không tự chủ được Các người mau nghĩ cách trấn áp ta đi Đồng tử Khanh sốt ruột nói Ông bị chấn áp rồi Như vậy thiên sát trận làm sao bày được nữa? Giờ không quản được nhiều như vậy nữa đâu. Mao Tiểu Phương bèn cởi áo đạo bào để lộ ra thân trên, hét lớn với cả Lâm Kiều Thúc. "Lâm Kiều Thúc, ông mau dùng Mao Sơn phù, chịu một ngọn âm sơn đến điểm mạ đè ta đi." Lâm Kiều ngẩn người ra. "Âm sơn, dù này, dù này, nhanh lên, ta cầu xin ngươi đó." Mao Tiểu Phương hét lớn. "Nếu như là ta bị hắn khống chế, Như vậy chúng ta sẽ không tránh khỏi cảnh tương tàn Lúc đó người đặc lợi chính là tiến biên khôi hắn đó Lâm Kiểu Thúc biết là không còn cách nào khác Liền vung tay nghiến răng hét lớn Vậy được Ông chịu khó nhẫn nhịn một chút đó Nói rồi Lâm Kiểu Thúc dùng ngón tay vẽ lên lưng của Mao Tiểu Phương 5 chữ lớn Thái Sơn áp đỉnh chú Sau đó trong miệng niệm chú Hai tay đập mạnh lên vai của Mao Tiểu Phương Âm ầm âm âm, âm. Mao Tử Phương lập tức cảm thấy như là có tảng đá trăm cân đè lên người Hai vai bị đè đến mức chật khớp Ngực ép sát đất Nửa nằm nửa ngồi thở hồn hền Đúng lúc này thì tà thuật của tên Biên Khôi cũng đã chuẩn bị xong Nhưng điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là Hắn ta lại nhét tờ phù có dính máu đỏ của bao tiểu Phương vào trong miệng của cương thi tưởng khang Sau đó trong miệng niệm chú hét lớn Thi thông thân, thân thông thi, thi động thân động Hà vi thì thân Niệm xong đồ đó dùng tay chỉ vào giữa trán của cưng thi tưởng khang hét lớn Đi Cưng thi tưởng khang mở to mắt Thân thể nhảy lên một bước Không ổn rồi Ở trên pháp đàn thì Mao Tiểu Phương bị một ngọn âm sơn đè đến mức thở không nổi Mồ hôi đầm đìa hai mắt trợn ngược Đang ngồi xếp bằng run dày Và theo động tác của tên cưng thi tưởng khang Thì Mao Tiểu Phương cũng đã động đậy theo Mai Tử Phương liền hét lớn Không ổn rồi muốn ngọn âm sơn không có đủ Lâm Cửu Thúc để thêm một ngọn nữa đi Sao Thêm một ngọn nữa Lâm Cửu Thúc lắc đầu nói Không được đâu Ông không thể chịu nổi đâu Không khéo sẽ để chết người đó Mai Tử Phương thở hồn nền hét lớn Để chết Còn hơn là bị hắn khống chế Nhanh lên Lâm Kiểu Thúc ra bèn bất đắc dĩ nghiến răng, vẽ thêm hai đạo phù nhỏ lên lưng của Mao Tiểu Phương. Ba tợ phù máu hợp thành một chữ sơn. Lần này thì Lâm Kiểu Thúc triệu đến hai ngọn âm sơn nhỏ. Chỉ nghe tiếng xương cốt của Mao Tiểu Phương kêu lên răng rắc. Hai sương sườn đã bị đè gãy, đau đến mức từ tai đến cổ họng đỏ bừng bẩn. Mồ hôi rơi ra như mưa. Một luồng khí không nhịn được, Mao Tiểu Phương quẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi to. Lâm Thu Sinh ở bên kia thấy sư phụ mình như vậy thì hét lớn Còn mẹ tổ sư nhãn hắn, ta liều mạng với hắn Thấy vậy thì đồng tử Khanh liền nhanh tay Giữ chặt Lâm Thu Sinh lại hét lớn Lúc đại chiến này, tuyệt đối không thể rối loạn được Màu trở về vị trí của mình đi Hà, sao thế nhỉ? Đúng vào lúc này mã triều tuyết chợt cảm thấy trong ngực đột nhiên nóng lên Vội vàng sờ vào Hóa ra là quấn vô tự thiên thư Mã chiêu tuyết lấy sách ra Cảm thấy như là củ khoai nóng Hơi bỏng tay Nàng do dự một chút Quay đầu hét lớn với cả Lâm Kiểu Thúc Lâm Đạo trưởng à Người xem này Chuyện gì vậy nhỉ Chuyện gì sao Ờ cuốn sách này Tự dưng nóng lắm Lâm cửu Thúc bèn quay đầu Nhìn quấn vô tự thiên thư Thấy nó hơi đỏ lên Đang run nhẹ nhẹ trong tay của mã chiêu tuyết Lập tức trợn mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị trong lòng thầm nghi ngờ. Chẳng lẽ huynh đệ Bạch Thế Bảo đang làm gì trong cuốn sách này sao? Sau đó ông ta hét lớn với cả mã châu Tuyết. Cuốn sách đó còn có nóng tay không? Mã châu Tuyết gật đầu mà hỏi, có, nhưng nhưng đây là chuyện gì vậy? Lâm Cửu Thúc sốt ruột nói, chắc là Bạch Thế Bảo đang trong sách hợp hồn nên là sách mới nóng lên như vậy đó. Hợp hồn sao Mã chiêu tuyết thầm kêu một tiếng Cúi đầu nhìn quấn vô tự thiên thư Ở trên mặt đầy nghi hoặc Nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều nữa Chỉ thấy lâm kiểu thúc Dùng chân vẽ lên đất một chữ vũ Miệng thì nói Hợp hồn chính là hồn phách hợp nhất Khi tam hồn thất phách của con người Hợp lại một chỗ Vật chứa sẽ có nhiệt độ Người chết thì hồn lìa phách tan Thi thể còn lại sẽ dần lạnh đi Bây giờ chính là như vậy đó Mã chưa tuyết nghe xong hỏi dồn Thế bây giờ phải làm sao Chỉ cần đừng mở cuốn sách đó ra Cứ để hắn tự do hành động Bây giờ trước mắt phải giải quyết tên biên khôi đã Lâm cửu thúc nói xong thì bước chân của ông ta cũng đã vẽ xong bùa Chính là chữ Vũ Huyên, Vũ hạng Vũ Giao, Vũ Bá Bốn chữ này Sau đó Lâm cửu thúc đến gần Vẽ lên phía trên không trung quấn vô tượng thiên thư mấy chữ Xác đệnh kiểu phượng phá uế thần chú Sau đó chấp tay niệm Cầu thình cửu phương phá uế Tinh tà diệt vong An hồn áp phách Định thân tải vận Phá uế thập phương Xuất nhập hoa phòng Tịnh thiên thiên thành Tịnh thiên thiên địa Tịnh nhân nhân trường sinh Tịnh quỷ diệt vong Thân hòa cấp binh như luật lệnh Trong trước mắt sau đó Mãi châu Tuyết cảm thấy như là Nhiệt độ quấn của vô tự thiên thư này Giảm xuống ngay lập tức Không còn nóng như lúc nãy nữa Nàng lập tức hiểu ra là vừa rồi Lâm Cửu Thúc đã dùng đạo pháp này để mà triệt đi âm vũ tứ sát để hạ nhiệt cho vô tượng thiên thư. Lâm Cửu Thúc làm như vậy là có tự dụng ý của ông ta. Bởi vì phải biết rằng tam hồn thất phách của bạch thế bào hiện tại không ở trong thân thể quán. Nên là khi hợp hồn, tâm hỏa sẽ thiêu đốt. Cái loại tâm hỏa này chỉ có thể thông qua thân thể của chính mình để mà triệt tiêu. Vật chứa khác không thể hóa giải được. Không những không hóa giải được mà còn phản tác dụng nữa. Như vậy thì tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo trong vô tự thiên thư sẽ càng thêm đau khổ hơn. Mà chú kiểu phượng phá huế thần chú mà Lâm Kiểu Thúc vừa thi triển chính là pháp thuật rút tâm tình con người trở nên thanh tịnh, dập tắt tâm hòa. Nhưng mà Lâm Kiểu Thúc lại đâu biết rằng lúc này tam hồn của Bạch Thế Bảo lại đang cõng thất phách đi lang thang ở trong sách. Lại nói vào lúc này thì Mao Tiểu Phương bị ba ngọn âm sơn đè đến mức ngực ép sát pháp đoàn thờ hồn hền, môi run dày, liền hét lớn với cả mọi người. Mấy người mau bày thiên sát trận, dùng cửu đoàn thiên hòa để đốt cương thi đi. Đồng tử khanh ở bên cạnh tinh hãi mà kêu lên. Không được, bây giờ ngươi và tưởng khang như một thể. Hắn động người động, hắn sống người sống, hắn chết người sẽ chết. Nếu chúng ta bày cửu đoàn thiên hòa đốt chết hắn... Thì người cũng sẽ chết theo đó Lâm tu Sinh bên cạnh nghe xong mà trận mắt không biết nói gì Đừng quan tâm đến ta nhiều như vậy Mau Thử Phương ho khan hết lớn Ta đã bị ba ngọn âm sơn này để gãy xương sống Cho dù thoát ra cũng chỉ là phế nhân mà thôi Chỉ bằng trước khi chết kéo thêm một tên xuống địa ngục Cũng không phụ lòng thế gian Chứ đi một tà đạo Nhưng mà Đồng Tử Khanh quay đầu nhìn mọi người Ai nấy đều bối rối không biết phải làm sao Chỉ nghe Mao Tiểu Phương lại nói Các người tin tai thì nghe ta Đừng do dựa nữa Dồn hết sức lực Màu bày kiểu thiên sắt ba trận Dùng kiểu đoàn thiên hỏa đốt chết nó Đừng để cho chúng tiến lên Lúc đó mọi chuyện sẽ muộn đó Đừng chần trờ nữa Đây là thay trời hành đạo thôi à, à, à, à. Thay trời hành đạo sao Khá Hay Bạch bạch bạch bạch Biên Khôi dưới pháp đàn vỗ tay cười lớn. mao tiểu phương à, ta kính phục ngươi là một hào hán. Sau khi chết, ta chắc chắn sẽ đốt vàng mã cho ngươi. Nhưng ta muốn xem xem, mấy người này có nỡ ra tay với ngươi hay không nọ. Câu nói này khiến cho mọi người đứng sữ như là trời trồng. Biên Khôi khuấy miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Không cho mọi người kịp phản ứng, hai tay đã vung lên hét lớn. Giết! Phía bên kia thì cương thi tưởng khang lập tức nhảy lên trên không trung, răng hai tay lao về phía pháp đàn. Âm ấm ầm ấm. Đúng vào lúc này thì một bóng người từ phía dưới lao ra, đá một cước trúng ngực của cương thi tưởng khang, đà hắn bay ra xa mấy trượng, lực đạo cực kỳ kinh người. Nhưng thành mất hỏa hoạn, cá trộn chim lòng. Mau thủ phương và tưởng khang như là hai con giấy bị buộc chung một sợi dây vậy. Tưởng khang bị đánh thì mau thủ phương cũng chịu khổ theo. Mao Tiểu Phương lập tức kêu thảm thiết một tiếng Từ trên ngực hiện lên một vết chân đỏ tươi À Lão đầu rách dưới Người chán sống rồi ư Đến đây tìm cái chết sao Biên Khôi nhú mày nhìn kỹ Người đó chính là hành nhị thần địa bảo Nguyên Đa Lương Biên Khôi liếc nhìn sang không xa Thì Trần Long Phong cũng đang vung gậy sắt Đánh nhau kịch liệt với cả sáu con người giấy Đánh nhau không phân thắng bại Biên Khôi trong lòng thầm nghi ngờ Tên Nguyên Đa Lương này lúc nào mà thoát khỏi trận giấy, chạy đến giải vây vậy nhỉ? Thôi, bớt nói bậy đi. Chỉ nghe Nguyên Đa Lương cười lạnh Mấy con người giấy đó làm sao không chế được ta? Ta cũng biết ngươi có bản lĩnh không chỉ có vậy. Hãy thi triển hết cả ra đi, để ta được mở mang tầm mắt. Đừng dùng mấy con người giấy để mà lấp liếm. Ngươi rõ ràng là coi thường ta mà. Biên Khôi nghiến răng tức giận nói. Lão già... Xem ra ngươi sống đủ rồi Hôm nay ta sẽ đưa ngươi về miền cực lạ Tốt Ta là thích nhao nhiệt Đi một mình có gì vui Trên đường về Tây Phương tốt nhất là có người đi cùng à, à, à. Nguyên Đa Lương cười hì hì Quay đầu lại hét lớn với cả mọi người trên pháp đàn Mấy người còn đứng đó làm gì Bình rượu này ta đã hâm nóng cho các ngươi rồi đó Chỉ chờ các ngươi gọi món mà thôi Nhanh lên đi Lâm Kiều Thúc thấy vậy liền lách người Đi đến vị trí đông của Pháp Đàn Thay thế vị trí chủ trận của Mao Tiểu Phương Hét lớn Mọi người, việc không thể chậm trễ Mau lên, chúng ta mau bài trận thi triển pháp thuật Đến lúc này rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa Đồng Tử Khanh thở dài Lách người đè lên góc trận của chính Bắc Còn Trường Xuân Tử thay thế vị trí chính Tây của Lâm Kiều Thúc Vị trí chính Nam thiếu người do mãi trêu tuyết bổ sung Bốn vị trí phụ trận do Lâm Thu Sinh, Vũ Văn Tài và hai người đệ tử của Trường Xuân Bổ Khuyết, đủ 8 người tập hợp định thân thi triển pháp thuật. Lâm Cửu Thúc liền bắt lấy một con gà sống trong ngực bên cạnh pháp đàn, tay trái nắm đầu gà, tay phải cầm kiếm gỗ đào gạt qua cổ gà. Cục cục cục cục, hứng một bát máu gà, sau đó ngửa cổ uống một hơi, phun mạnh lên lá cờ lớn màu vàng ở giữa pháp đàn. Một vệt máu màu đỏ. Tiếp theo Lâm Cửu Thúc vẽ bùa trên đất. Dùng tay chỉ lên trên đầu của Mã Chiêu Tuyết, Lâm Thu Sinh, Vũ Văn Tài và hai đệ tử Trường Xuân, miệng niệm chú. Trong chớp mắt thì mấy người đều giật mình, giống như là bị Lâm Kiểu Thúc thu mất hồn vậy, ánh mắt trống rỗng, thân thể không tự chủ được mà đứng dậy theo Lâm Kiểu Thúc. Mọi người hai tay kết ấn, miệng đồng thanh mãi niệm. Thiên đạo tất, tam ngũ hành, nhật nguyệt tụ, nhập minh minh, kiểu thiên sáp, chảm vong linh, động thiên kinh, thần uy minh. Ma quỷ cấm kỵ thiên hòa, chảm yêu phượng tà bất lưu tỉnh, thân hòa cấp cấp như luật lại. Trong chớp mắt do lớn nổi lên. Gió lớn vừa thổi khiến cho cờ tinh tú xung quanh pháp đàn soạt soạt rung động. Quần áo mọi người bay phấp phới, cả pháp đàn đều rung chuyển. Đồ đạc trên pháp đàn, đồ đạc trên bàn bị thổi bay khắp nơi Lá cờ lớn màu vàng ở giữa pháp đàn cũng đang lắc đư ở trên không trung Hả? Không ổn rồi Biên khôi dùng tay che mắt Xung quanh cát bụi bay mù mịt trong lòng thầm nghĩ Ta phải mau chóng ngăn chặn bọn họ Nếu bọn chúng thi triển pháp thuật thành công thì nguy to Nói xong thì biên khôi hai tay dùng lực nắm chặt Cương thi tuổng khang từ xa nhảy lên, thân thể cứng đờ lao về phía của pháp đàn. Tờ tờ, đang chơi ở đây vui, người muốn đi đâu sao? Nguyên đa lương lách người lên, đứng chặn trước mặt của tên cương thi tuổng khang. biến khối tức giận mà mắng. Mày kiếp lão giả, đừng phá hoại đại dự của ta. Nguyên đa lương cười mà đáp. ai trà trà trà, chuyện này khó nói đây. Mày kiếp muốn tự tìm đường chết sao? Biên khôi dùng lực bấm ngón tay Nguyên Đà Lương thấy cương thi Tưởng Khang lao về phía mình Không dám lơ là, vội vàng dùng tay đỡ Âm âm âm Tưởng Khang khỏe như là một con trâu nước Dùng một quyền đánh trúng ngực của Nguyên Đà Lương Nguyên Đà đa Lương đau đến mức mặt mũi đỏ tía thảm thiết mà kêu Ây ạ, cháu trai tốt, có sức đấy nhỉ, khá Bạch bạch bạch Nguyên Đà Lương hai tay nắm chặt Khóa chặt cổ tay của Tưởng Khang quay đầu hét lớn Để cho người xem bản lĩnh thật sự của ông nội đây Nói rồi thì eo dùng lực mông hạ thấp Hai chân dẫm mạnh xuống đất Lập tức tạo thành một cái hố sâu Hai tay gân xanh từ từ nổi lên Rắc rắc Áo ở trên lập tức rách toạc Lộ ra một thân hình cơ bắp cương tráng Từng khối thịt cứng như là cục sắt Trông rất là đô con Hai tay gân xanh từ từ nổi lên Rắc rắc Áo trên lập tức bị rách toạc ra Lộ ra thân hình đầy cơ bắp Từng khối thịt cứng như là cục sắt Giống hệt biệu bé bỏng vậy Nhìn đã thấy cứng rồi Âm âm âm, âm. Nguyên đa Lương hai tay dùng đực lân lên Như là nhổ củ cải vậy nhấc bỏng cưng thi tưởng khang lên Sau đó hai tay lật ngược Để cưng thi tưởng khang xuống đất Đánh cho một cú ngã nhào Biên khôi từ xa nhìn thấy Lập tức nhú mày lại trong lòng tức giận Mày kiếp Đúng là biệu bé bỏng nhận thân rồi Đúng vào lúc này trên pháp đàn lé lên một tia xét Một tia sét ngang trời rơi xuống chúng ngay vào lá cờ lớn màu vàng giữa pháp đàn Trong trước mắt lá cờ bốc cháy dữ dội Lâm cửu thúc hai tay đập mạnh lên pháp đàn Nhảy lên trên không trung Hai tay nắm lấy lá cờ Dẫn một ngọn lửa trong tay miệng niệm Hiểu đoàn thiên hỏa Sĩ nhu các cương Sở đáo chi xứ Thần hình câu diệt Biên khôi, ta muốn xem xem xác chết người luyện có tránh được ngọn lửa kiểu thiên hỏa này hay không Nói rồi, sân kỷ thúc hai tay vung lên Ném ngọn lửa trong lòng bàn tay về phía của tên tưởng khang Cái gì? Đây là hỏa thiêu xác sao? Biên khôi hét lớn, hai tay vội vàng thu về Dẫn cương thi tưởng khang rút lui Xem người chạy đi đâu Nguyên đa lương vừa bước lên một bước Đột nhiên thấy Biên Khôi khóe miệng nở ra nụ cười quỷ dị lập tức giật mình Chỉ thấy Biên Khôi hai tay đẩy mạnh về phía trước Công thi Tưởng Khang lập tức xoay người lao về phía của Nguyên Đa Lương Ây da, chết mẹ Nguyên Đa Lương lúc này mới tỉnh ngộ trong lòng kinh ngãi Không ổn, hẳn muốn bỏ sắc chết lại để cùng ta quyết tử sao Người ta vẫn thường nói mắt nhỏ có thần, gan lớn không sợ người Câu nói này đặt lên người của nhị thần địa bảo Nguyên Đa Lương quả thực là không sai Nguyên Đa Lương nhìn thấy cương thi tưởng khang lao tới Biết mình sẽ bị thiệt liền ngừa cổ lên, hát chỉ một cái Thân thể lập tức lún xuống nửa thước, miệng hét lớn Biên khôi, ta biết người, người cũng biết ta Chúng ta đều là lão lăng băm Đừng có dùng mấy chiêu lừa đảo này để mà dọa nhau nữa Lợi vào mấy dứt thì Tưởng Khang đã lao tới trước mặt, giang tay nắm lấy người của Nguyên Da Lương, tuột một tiếng. Nguyên Da Lương giống như là con lươn vậy, thân thể trượt đi thoát khỏi tay của Cưng Thi Tưởng Khang, thân hình lùi lại đã lùi xa mấy bước. Và cũng chính vào lúc này thì A ma Cái ngọn đoàn thiên hỏa mà Lâm Kiều Thúc thi triển vừa trúng vào lưng của Thi Tưởng Khang. Trong chớp mắt thì toàn thân của Cung thi Tưởng Khang bị bao phủ bởi một ngọn lửa cháy rừng rực. Quần áo, tóc, lông mày đều cháy xém, bốc khói đen nghi ngút và tỏa ra cái mùi khét khó chịu. Cung thi Tưởng Khang thét trong đau đớn, hai tay co quạc xung quanh, da thịt và xương cốt cũng bị ngọn lửa kỉu đoàn thiên hỏa thiêu đốt lách tách, đau đến mức Tưởng Khang lăn lộn trên đất không ngừng. Tất nhiên là phía trên pháp đàn, Mao Tiểu Phương cũng không tránh khỏi lưu lụy. Ông ta kêu lên thảm thiết Toàn thân đỏ rực như là bị thiêu đốt. Đầu bốc khói trắng. Tuy rằng không thấy lửa cháy nhưng mà dường như là bị ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong. Khiến cho da thịt ở bên ngoài cũng cháy xém. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Lâm Thu Sinh và Vũ Văn Tài vội vàng chạy đến, quỳ xuống đất không biết phải làm sao. Phía bên kia chỉ biên khôi đứng từ xa nhìn cương thi tưởng khang bị kiểu đoàn thiên hòa thiêu đốt trong đau đớn. Nhưng mà thân hình vẫn không hề nhúc nhích. Trên mặt lại lộ ra một ngụ cười nhẹ, trong lòng thầm phấn khích. Ta hy sinh một xác chết, cả người hy sinh một người, tính ra ta vẫn lời. Không được rồi. Lúc này Lâm Kiểu Thúc đứng trên pháp đàn, lông mày nhú chặt lại. Nhìn tưởng khang vật lộn trong lửa, vẫn chưa chết hẳn, không khỏi thầm kêu. Xem ra kiểu đoàn thiên hòa mà tám người chúng ta thi triển, Vẫn chưa đủ uy lực để mà giết chết nó Nghĩ tới đây thì Lâm Kiều Thúc ngẳng đầu nhìn lá cờ lớn màu vàng Trong lòng nảy ra một ý định Liền giơ tay Lâm lấy ngọn lửa trên lá cờ Khoan đã Đồng tử Khanh vội vàng ngăn cản Cứng gì đó đã không còn sức phản kháng rồi Ta thấy hay là dùng pháp thuật phong ấn để mà trấn áp nó Nếu tiếp tục dùng kiểu đoàn thiên hỏa Ta sợ Mao đạo trưởng cũng sẽ mất mạng đó. Lâm, lâm kiểu thuốc. Mao tử phương đang nằm trên pháp đàn thờ hồn hền, giọng run dày nói. Ta, ta không sao, vẫn còn chịu đựng được. Người, người cứ đốt đi, đừng để công sức đổ sông đổ biển. Mao đạo trưởng, ông không tiếc mạng sống của mình sao? Đồng tử khanh còn chưa kịp nói xong. Chỉ thấy Lâm cửu Thúc rơi chân đá mạnh vào lá cờ lớn màu vàng. Âm âm một tiếng, cán cờ lập tức gãy làm đôi. Lâm Kiểu Thúc hai tay nắm lấy, vác lá cờ lớn lên, hét đớn, vung vai ném mạnh. Lá cờ lớn như là một ngọn ráo lửa lao thẳng về phía của công ty tưởng khang. Âm ầm âm. âm. Lúc này thì cương thi Tưởng Khang đã bị thiêu đến mức biến dạng toàn thân co rúm gió, hoàn toàn không có sức né tránh. Cán cờ bay xuyên qua ngực của cương thi Tưởng Khang, chỉ nghe phụt một tiếng, lập tức xuyên thủng một lỗ trên người của nó. Tưởng Khang run dày, dơ tay lên một chút rồi lại hạ xuống. Tưởng Khang chết một lần nữa. Biên Khôi đứng từ xa im lặng, mắt không khỏi rời khỏi người của Mao Thiểu Phương trên pháp đàn trong lòng thầm nghĩ. Như vậy ta muốn xem. Tên Mao Tiểu Phương kia người còn chịu được đến khi nào Lúc này thì Mao Tiểu Phương cảm thấy ngược đau nhói Giống như là bị một ngọn ráo sắt đâm xuyên qua ngược Thậm chí không kịp kêu lên cục đầu xuống ngất đi trên pháp đàn Lâm cửu thúc vội vàng chạy đến Tay kết ấn miệng niệm chú giải Tháo ba ngọn âm sơn đè lên người của Mao Tiểu Phương xuống Về phần đồng tử khanh thì ông ta quay đầu quan sát từng động tác của bên khôi Để phòng hắn bất ngờ lao lên Có chút kỳ lạ rồi Lúc này Trường Xuân Tử đi đến bên cạnh Đồng Tử Khanh hỏi Này Ta nghe nói muốn luyện thành một cương thi biết đi thì vô cùng khó khăn Sao hắn ta có thể dễ dàng từ bỏ như vậy Chẳng lẽ hắn thật sự muốn dùng thân xác của Tưởng Khang để đổi lấy mạng sống của Mao tổ Phương sao Đồng Tử Khanh lắc đầu mà nói Cái này khó nói đấy Biên khôi này mưu mô xảo quyệt Có lẽ hắn còn mục đích nào khác nữa Nhưng cương thi này chính là sư đệ quán mà Trường Xuân Tử bè nói Không ngờ hắn lại không thèm cứu như vậy Hóa ra để luyện thành một cương thi biết đi là vô cùng khó khăn Phải trải qua các bước chọn xác Rồi đình xác, tẩy xác, dưỡng xác, luyện xác Để tiến hành luyện tập Trước sau cần vài tháng không nói Mà công sức bỏ ra còn nhiều hơn người thường có thể chịu đựng được Để luyện thành một cương thi biết đi thì ngay từ khâu chọn xác cần tốn rất là nhiều công sức. Người luyện xác thì cần tìm xác chết vào ngày phá nhật hoặc là giờ âm để mà luyện xác. Sau khi tìm được thì đặt xác chết ở nơi có bóng dâm, không được tiếp xúc với ánh nắng để trong 5 đến 7 ngày để xác định xác chết có tốt hay không. Khi mà xác chết không bị thối rữa thì mới có thể tiếp tục luyện dưỡng, đây gọi là đỉnh xác. Sau khi đỉnh xác xong, dùng máu gà ngâm vài ngày dùng máu gà tẩy xác, sau đó chọn một vùng đất tứ âm. Theo phong thủy, tứ âm tức là cục phá bại, là nơi âm khí vượng, tử thương sắt trọng, trong bát môn gọi là tử địa. Sau khi chọn được đất chôn rồi, đúc phủ đất, đào hố sâu ba thước, đặt xác chết vào hố. Mỗi ngày thì dùng âm huyết để mà đui dưỡng. Trước khi rải âm huyết lên xác chết thì đặt một âm bát quái kính trước ngực của xác chết. để mà giúp xác chết hấp thụ âm khí. Thời gian luyện xác thì đều phải chọn vào giờ âm, Đốt phủ xác nghiệm chú, đợi đến khi mà đủ ngày đủ tháng thì mới đưa xác chết ra. Cuối cùng là tự trích máu âm của mình nhỏ vào miệng xác chết để tâm ý tương thông cùng xác chết đồng linh. Đồng linh. Tất nhiên là cách luyện xác này so với cả hắc dáng vu thuật của Biên Khôi có chút khác biệt. Hắn đã cải tiến chú trọng tốc độ thành tựu quay trở lại vào đúng lúc này. Tên Ngưu Bảo đang nằm trên đất đầy máu. Quay trở lại vào lúc này. À tên Ngưu Bảo đang nằm ở trên đất người đầy máu liền đứng dậy. Trước đó thì hắn bị hai con chó lớn cắn đến toàn thân đầy máu, giờ run rẩy hết lớn với cả Biên Khôi. Biên Khôi, việc ngươi giao ta đã làm xong rồi, ngươi ngươi mau giải quỷ châm cho ta đi. Biên Khôi cười lạnh. Coi như là không thấy hắn, ngầng đầu nhìn chằm chằm vào Mao Tiểu Phương trên pháp đàn. Chỉ có sống chết của Mao Tiểu Phương mới là điều mà Biên Khôi lo lắng nhất vào lúc này. Biên Khôi! Nghiêu Bảo hét lớn lần nữa. Lập tức thì cảm thấy nửa người bên trái của mình tê dại. Thời gian đã đến rồi, quỷ châm đã bắt đầu phát tác. Nghiêu Bảo đứng không vững, ngã xuống đất, mắt trượn trừng nhìn chằm chằm vào Biên Khôi. Nguyên Đa Lương lúc này quay đầu nhìn Nghiêu Bảo. Tuy là không rõ chuyện gì xảy ra với Ngưu Bảo Nhưng vốn thích thể hiện mà Ông ta vẫn bước lên trước hét lớn với cả Biên Khôi Này Tiếng kia Đừng nói chúng ta đông người bắt đạt ngươi Nếu không chịu đầu hàng Giải thuật cho Ngưu Đạo Trưởng kia Có lẽ ta sẽ tha mạ cho ngươi Để ngươi về tiếp tục làm hộ quốc Pháp Sư Hả Nguyên Đạo Trưởng Ông đang nói bậy bạ cái gì vậy Lâm Thu Sinh trên Pháp Đàn hét lớn Lúc đấy chính tên Ngưu Đạo trưởng này đã phản bội đó. Xuyên nữa giết chết chúng ta. Sao bây giờ ông lại xin tha cho án? Nguyên Đa Lương không trả lời, nhìn Biên Khôi hỏi dồn Người thấy sao? Tiếng Biên Khôi. À, đâu Hàng ư? Biên Khôi cười lại. Dựa vào các ngươi, có bắt được ta hay không? Nói rồi Biên Khôi đưa tay lên miệng, thổi một tiếng còi. Trong chớp mắt thì không biết từ đâu nhảy ra một đám quan binh Ai nấy đều mặc quân phục đi dày phải cầm súng trường Trong nháy mắt đã vây kín pháp đàn Xoạt xoạt xoạt Họng súng chỉa thẳng vào đầu mọi người Khi thế này không kém gì kiểu thiên sát mai trận cả Cái gì? Còn có viện binh ngư? Đồng tử Khanh giật mình thầm kêu không ổn Mã Chu tuyết cũng rất là sốt ruột Hắn từ lúc nào mà mai phục quan binh vậy nhỉ? Chỉ thấy lúc này Biên Khôi phủi phủi áo Hét lớn với cả một tên cầy gò mặt méo ở bên cạnh Nhanh! Đi mang bảo bối của ta ra Để cho bọn chúng mở mang tầm mắt Lúc này thì Lâm Kiều Thúc trong lòng đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi Vâng! Tên mặt méo kia đứng nghiêm trào Quay người chạy vào trong rừng Không lâu sau đó thì hô hào 78 tên quan binh kéo thêm một chiếc xe ngựa từ trong rừng đi ra Trên xe ngựa chở một cỗ quan tài lớn màu vàng. Trên quan tài buộc chẳng chịt những sợi dây đỏ thô to. Trên dây đỏ treo đầy phù vàng hình con nòng đọc. Cho các ngươi mở mang tầm mắt một chút. Thứ này không dễ dàng đối phó đâu. Chỉ thấy tên Biên Khôi đi đến bên cạnh quan tài. Sờ lên sợi dây màu đỏ buộc quan tài cười nói. Để bắt nó, ta đã tổng cộng chết hơn 300 người đó. Cuối cùng tao dùng uyên ương huyết... Ngũ Linh huyết, Hắc Cầu huyết, Nữ Kinh huyết, Kế Quán huyết, Nghiu huyết, Thiệt Tiêm huyết. Là tám loại huyết hội tụ thì mới thành huyết dáng khi đó mới bắt được nó đâu. Trước đó ta không ra tay, chính là đang đợi nó thôi. <cười> Sau đó Biên Khôi ngẩn đầu nhìn Mao Tiểu Phương trên pháp đàn, lại cười mà nói. Bây giờ Mao Tiểu Phương đã phế rồi, các người hôm nay đều phải chịu chết ở đây mà thôi. Nguyên đa lương ngay vậy ở bên cạnh hét lớn. Đừng bán tán lung tung nữa. Là thứ gì cứ lôi ra thử xem. Dù ngươi có trói phiên thế khải đến đây, ta cũng chẳng sợ. Vậy sao? Biên khôi dừng lại nói. Được, ta sẽ cho các ngươi xem. Nói rồi hắn lướt mắt ra hiệu cho tên mặt méo bên cạnh. Tên mặt méo hét lớn. Lúi ruộng. Một tiếng lạnh vang đến thì đám quan binh thu súng rồi vội vàng chạy vào trong rừng biến mất. Mọi người trên pháp đàn cảm thấy kỳ lạ. Lâm kiểu thúc ở trong lòng thầm nghĩ. Tiến biên khôi này đang dở trò gì vậy nhỉ? Sau lại rút hết đám quan binh đi thế này. Đúng lúc này thì biên khôi từ từ tháo sợi dây đỏ trên quan tài. Sau đó sở lên nắp quan tài dùng lực mở ra. Uhm. Nắp quan tài bị lật ngược lập tức khiến cát bụi bay mù mịt. Con ngựa sợ hãi run rẩy mắt trộn ngược xù bọt mép nằm bếp xuống đất mà ngất đi ở pháp đàn mọi người nhìn vào trong quan tài trong cỗ quan tài vàng kia đang đặt một sắp chết sắp chết này thân chuyên trần trụi toàn thân đỏ sẫm dán đầy những phú trú màu vàng hình con nòng nọc ngực thì đang phậ phòng thờ hồn hền hơi thở thóc ra màu trắng như đang mang theo hơi lạnh giá ở khôi cười mà nói ma Vương tương thần anh lại nói thì người đời thường nói trong họa có phúc bài tế bào đến lúc này đành phải chấp nhận chỉ mong biến chuyện xấu thành chuyện tốt trong lòng nghĩ rằng hiện tại xem ra đã đến đường cùng Nhưng biết đâu sẽ có cơ hội lật ngược tình thế gặp được cảnh liễu ám hoa minh. Tất nhiên, quan trọng nhất là Bạch Thế Bảo không muốn bỏ mạng ở đây. Chỉ thấy tam hồn của Bạch Thế Bảo vung vẩy hai tay. Trên vai cõng theo thất phách hư thể đi lang thang ở trong vô tự thiên thư. Tư thế này thì giống như là diễn viên kịch vẽ lông mảy rồng, xông vào trường bản pha như chỗ không người. Thất phách hư thể cưỡi trên vai của Bạch Thế Bảo. Ở mắt nửa nhắm nửa mở hơi tập trung Nhìn những vết mực ở trên bức tường vàng trước mặt Trong lòng vô cùng kinh ngạc Đây Ngươi đừng chỉ xem một mình như vậy Đọc lên cho ta nghe với Bạch thế bào bước ngang về phía trước Không dám mở mắt Sợ bị những chữ ở trên tường mê hoặc tam hồn Lại thấy thất phách hư thể trên vai mình Đã lâu rồi không nói gì Trong lòng hơi sốt ruột Chỉ nghe thất phách ở trên vai hít một hơi kêu lên Thú vị đó chứ Nội dung trong sách này khá hay, càng nhai kỹ càng cảm thấy đậm đà đó. Vị đạo sao? Chứ có vị gì? Bạch Thế Bảo nghe mà ngẩn người. Cô nói này nghe không hiểu lắm liền hỏi dồn. Ta không hiểu lắm đâu, người nói rõ hơn đi. Ờ, xem nào. Theo ngươi thì tổ sư của chúng ta rốt cuộc là người thành thần hay là thần trở thành người? Thất phách biểu cảm nghiêm túc, cố gắng nói ra mấy chữ này với cả Bạch Thế Bảo. Sao vậy? Hú hú hú, vút vút vút vút. Bạch Thế Bào vừa định mở miệng nói thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ẩm ướt thổi qua người, lạnh bút. quần áo lập thức ướt sũng. Bạch Thế Bào ru lên một cái, cảm thấy luồng gió này có chút quỷ dị. Thất phách trên vai Bạch Thế Bào kêu lên. Luồng khí ẩm này hình như là từ bên ngoài sách thổi vào thì phải. Sao? Bên ngoài sách ư? Bạch Thế Bào trong lòng chấn động, kinh hãi mà kêu. Chẳng nhẽ lâm đạo trưởng bọn họ đang thi triển pháp thuật cứu chúng ta sao Đúng lúc này thì thất phách lại đột nhiên kêu lên À chết rồi không ổn tí nào Nhanh mau chạy đi Luồng khí ẩm này ta không thể chịu nổi Dính vào người không tan Nếu sau này hoàn dương dễ để lại bệnh tật trên người đó Bạch Thế Bảo nghe xong thì vội vàng cõng theo thất phách chạy về phía trước Trong lòng đánh chống liên hồi Như thể tai họa sắp ập đến vậy tầm nghĩ Ai đang thi triển pháp thuật ngoài kia vậy nhỉ? Chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lâm đạo trưởng, Mao đạo trưởng, các người đang làm cái chuyện quái gì vậy? Bạch bạch bạch bạch Bạch tế bảo như đang chạy trên mặt nước Ở trong sách chạy như bay Chạy được khoảng 3 dặm Bạch tế bảo không dám suy nghĩ nhiều nữa Bảo vệ thất phách ở trên vai là điều quan trọng nhất Nếu thất phách tan biến, tam hồn quán hoàn dương cũng là vô dụng Lúc này đây thì trước mặt Bạch Thế Bảo xuất hiện một bức tường cao màu xanh lam, chắn ngang ở phía trước như là một chứng ngại vật, chỉ có một con đường xung quanh không còn đối đi nào nữa. Chỉ nghe thất phách kinh hãi mà kêu lên. Đến cuối cùng rồi, đây là chỗ cuối cùng con đường rồi. Bạch Thế Bảo ngẩn người hỏi. Đến cuối ư, đây là đâu vậy? Là trang đầu tiên đó. Trang đầu tiên? Bạch Thế Bảo dùng tay chỉ bức tường cao, kinh hãi kêu. Như vậy bức tường này chính là bìa sách rồi Chúng ta chui ra từ bìa sách Chẳng phải thoát khỏi cuốn sách này rồi sao Tuyệt đối không được chui ra đâu Tất phách lắc mạnh đầu Một khi ra khỏi cuốn sách này Chúng ta sẽ hồn phi phách tán đó Tam hồn của người thì không sao Nhưng ta trong nháy mắt sẽ hóa thành một làn khói xanh Tan biến không còn dấu vết đâu Bạch thế bào lại quay đầu nhìn lại Thấy cái luồng khí ẩm kia thì không nan đến đây Khi đấy mới thở vào nhẹ nhõm Lúc này thất phách lại ngẩn đầu nhìn lên bức tường cao Đột nhiên giật mình hét lớn kia ngươi xem Trên bức tường cao kia hình như là có dán một tờ phủ Tờ phủ Bạch tế bào tập trung nhìn kỹ Quả nhiên Ở trên bức tường cao bị 7 sợi xích sắt to khóa chặt Chỗ giao nhau của các sợi xích có một tờ phủ vàng to như là tấm chăn Ở trên tờ phủ viết ngoạch ngoạc mấy chữ lớn Mao Sơn phong hồn phủ Bạch tế bào trợt hiểu Mao Sơn Phong hồn phủ Xem ra chính là Lâm Đạo Trưởng đã phong ấn chúng ta trong sách này rồi Thất Phách bè nói Lâm Đạo Trưởng làm vậy chắc là để cứu chúng ta đó Bạch Thế Bảo gật đầu Đúng vậy Ta đang nghĩ là Nếu ông ấy có thể phong ấn chúng ta trong sách Át hẳn có cách cứu chúng ta ra ngoài đó Thất Phách muốn nói gì đó nhưng lại thôi Lúc này thì Bạch Thế Bảo nhìn xung quanh Thấy ở bên trái tường Có ngũ Người viết mấy chữ lớn bằng bực đậm Bạch Thế Bảo kêu lên Nhìn kìa, bên kia có chữ Qua đó xem đi Nói xong thì Bạch Thế Bảo Cõng thất phách của mình chạy đến Bạch Thế Bảo nhìn thấy mấy chữ trên tường càng lúc càng rõ Vội vàng nhắm mắt lại Chỉ nghe thất phách đọc lớn Thư sở ký dai vi mật truyền chi pháp Như hữu khuy thám chi nhân Đọa nhập vạn kiếp nhi bất phục chi địa Không thành linh đạo tử Ký tên Bạch tế bào nghe vậy thì trong lòng chấn động kêu lớn. À đây chính là chương mở đầu của vô tựa thiên thư đó. Chương mở đầu sao? Thất phách suy nghĩ một chút cúi đầu hét lớn với bạch tế bào. Ngươi cúi đầu nhìn dưới chân đi. Đi sát chân tường đó. Ta sẽ đọc nội dung ở trong sách từ đầu cho ngươi nghe. Và phải nhớ kỹ đó. Được. Bạch tế bào kích động đến mức run run giọng Hai chân run rảy trong lòng thầm nghĩ. Sư phụ. Ngày xưa người đã dùng đủ mọi cách không thể nhìn thấy chữ trong quấn quỷ thư của tổ sư Hôm nay đệ tử lại tình cờ nhìn thấy Người nếu có linh thiêng dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt được rồi Hôm nay đệ tử Bạch Thế Bảo sẽ hoàn thành tâm nguyện của người Là đọc thông toàn bộ cuốn sách này Sau đó thất phách ở trên vai của Bạch Thế Bảo vừa đi vừa đọc Bạch Thế Bảo trong lòng cảm khái vô cùng thầm nghĩ Những pháp thuật được ghi trong sách này Từng chữ từng chữ đều quý giá, ý nghĩa thâm sâu, nếu không tĩnh tâm lĩnh ngộ e rằng không thể hiểu được. Bạch thế bào trong lòng, nặp lại những nội dung ở trong sách, đột nhiên cảm thấy giọng của thất phách càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê thế, làm đau nhói mảng nhĩ. Tiếng vang như là hóa thành từng bước tường cao, vây hãm hắn ở bên trong. bản chữ sở thư, thông âm phát quyền, dáng âm thập tam, phàm tu tri nhân, tiên ngộ thông quyền, Tái độc giáng âm, ứng thuyền thiên địa, tiên hậu hữu tự tuần tự tiệm tiết, thiết mạc nghịch luyện, nghịch chi, nhi hành, tất thành đại kiếp. Đúng vào lúc này thì Bạch Thế Bảo đột nhiên dừng lại, cảm thấy như trong nháy mắt rơi vào nơi giao thoa của âm dương vậy. Một nửa bầu trời sáng rực ánh nắng trói trang. Còn nửa bên kia là đêm tối đen kịt, ánh trăng mờ ảo. Bạch Thế Bảo trước mắt kêu lớn. Đây, đây là đâu vậy nhỉ? Tuy nhiên không ai trả lời hắn. Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn dưới chân mình. Hắn đang đứng ở nơi giao thoa giữa trắng và đen. Chân trái đạp lên bãi cắt trắng mềm mại Chân phải đạp lên đất đen cưng rắn. Bạch Thế Bảo kinh ngạc nghĩ. Bên trái dương bên phải âm. Chẳng nhẽ đây là giới âm dương sao? Giới âm dương. Lúc này trong đầu Bạch Thế Bảo đột nhiên lóe lên một ý nghĩ nghi ngờ Chẳng nhẽ Tổ sư đang thử ta Nghĩ tới đây Bạch Thế Bảo hơi chấn tĩnh lại Quay đầu nhìn xung quanh Thấy vùng đất một màu đen trắng này trải dài vô tận lại thầm kêu khổ Tổ sư vẽ ra một vòng tròn âm dương quái dị này Là muốn ta đi về đâu đây Đúng rồi, dương gian có sáng Ta phải đi về phía có ánh nắng Bạch Thế Bảo suy nghĩ một chút Vừa định bước chân lại giật mình Ẩm Ẩm Ẩm Trong trước khoát này Đen trắng đảo được đột nhiên biến đổi Chân trái bạch thế bào đột nhiên biến thành đất đen Còn chân phải lại biến thành cát trắng Mặt trăng bên trái bầu trời biến thành mặt trời trói lóa Còn mặt trời bên phải lại biến thành mặt trăng mờ ảo Đây đây là âm dương đảo lộ sao Bạch thế bào lập tức hoảng hốt Không dám nhấc chân tùy điện Trên đầu toát mối lạnh trong lòng thầm nghĩ Cứ biến đổi như vậy làm sao ta phân biệt được Nếu bước sai một bước Có lẽ ta sẽ nhảy ra khỏi dương gian đi vào âm gian mất Khoan đã Bạch thế bào đột nhiên nghĩ ra điều gì đó miệng lầm bẩm Nhảy khỏi dương gian đi vào âm gian Âm gian hoàn dương trở lại dương gian Nghĩa là người chết ở dương gian hồn ở âm gian hoàn dương Xoay đi xoay lại Vẫn là ở trong vòng tròn âm dương này Làm sao thoát ra được đây Âm dương Âm dương pháp phương Âm dương đạo phái Bạch thế bào vừa xoay người nhìn khắp nơi vừa lầm bầm Mặt trời vừa nãy mọc ở bên trái ta Bên trái là âm, bên phải là dương Giờ mặt trời lại mọc bên phải Bên phải biến thành âm, bên trái biến thành dương Biến đổi mãi thì cũng không thể thoát khỏi âm dương Đúng rồi, âm dương Trời đất này sinh ra vạn vật cũng đều có âm và dương. Mặt trời dương, mặt trăng là âm, nam là dương, nữ là âm, sống là dương, còn chết là âm. Bạch Thế Bảo vội vàng giật mình, quỳ xuống đất, liên tục cúi đầu vài cái, miệng hét lớn: "Cảm tạ tổ sư gia đã khai ngộ. Bạch Thế Bảo ta đã hiểu được đạo lý âm dương." Cúi đầu xong thì Bạch Thế Bảo đứng dậy, bước về phía trước niệm: "Căn bản của âm dương" Âm dương tương phối, âm dương tiêu trường biến hóa vô cùng Bộp bộp Sau đó Bạch Thế Bảo đột nhiên mở mắt Như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ vậy Này, sao đột nhiên lại đứng xứng không đi nữa vậy Thất phách ở trên vai hắn hét lớn Bạch Thế Bảo hơi tỉnh lại cười tuet tuet nói Đúng là có năng lực vẫn phải là tổ sư ra nhà ta Thất phách ngạc nhiên hỏi Này, ngươi đang nói cái gì vậy Bạch Thế Bảo bè nói, trời đất vạn vật, thế gian vạn sự biến đổi mãi cũng không thể thoát khỏi âm dương. Một động một tĩnh là âm dương, một lạnh một nóng là âm dương, một tròn một vuông là âm dương, một đen một trắng phân âm dương. Âm dương giao tương hợp, tương phản, tương sinh, tương khắc, tương cảm, tương ác, vạn biến không rời khỏi cái gốc là âm dương. Nói đến đây Bạch Thế Bảo dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói. Từ hôm nay, qua nhĩ dài Bạch Thế Bảo ta chính thức trở thành trưởng môn đời thứ 37 của âm dương đạo phái. Thất phách đứng ở bên cạnh Bạch Thế Bảo nghe mà ngẩn người khẽ hỏi. Này, chúng ta có tiếp tục niệm không? Bạch Thế Bảo cười cười nói. Niệm, niệm xong cuốn sách này chúng ta sẽ ra ngoài hoàn dương. Ra ngoài hoàn dương ngư? Đúng vậy. Chúng ta phải ra ngoài hoàn dương